Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhật Nguyên nghe thấy như vậy thì lo lắng. Chục năm nay đi theo thầy một hào tư kẹ tóc cũng không đụng, thì lấy đâu ra tiền mà gửi về chỗ nhà. Cũng định ngỏ ý với thầy nhưng lại biết thầy dạy cho ta trong sạch, thì đời nào thầy lại sống như. Thầy giỏi lắm cũng chỉ có đến vài trăm ngàn để dành chứ không hơn. Lâu này lo việc đức chi tiêu trong chùa đều do nhất Nguyên đảm nhiệm. Thế nhưng việc xuất tiền công đức ra gửi đi thì các tổ chức thiện nguyện thì lại do em nhất quang lo. Nếu lấy từ khoản tiền công đức ấy thì tiền từ thiện sẽ hụt ngay. Em nhất quang thế là đời nào để yên. Vậy chỉ có khoản tiền hậu cần mà thôi. Nghĩ vậy y liền nghĩ ra một kế. Đó là bớt từ tiền thực đơn ăn chay của các nhà sư trong chùa. Mỗi người dăm 3.000. Rồi những ngày chùa tổ chức ăn chay cho các Phật tử đến chùa trong các dịp lễ lớn như là vu lan, Tận kinh cầu siêu dài ngày, nhà chùa đều đài thọ tất cả chi phí ăn uống đi lại, thì sẽ mới viên vào đó rồi cắt xén, dần ra cũng được khá nhiều, có đồng nào đều gửi hết về quê để cho các em lo chạy chữa cho mẹ. Thế nhưng quá nửa đều lo trả nợ lãi cho bố. Ông bố đã biết sai không còn chơi bời, nhưng với số nợ cũ thì đến cả tỷ. Lãi mẹ để lãi con mỗi ngày cả chục triệu đồng, đâm ra sư đau hết cả đầu. Lại sợ thầy của chưa nên chả dám nói ra Một hôm vừa đọc đường điện nhà gửi lên dụng đóng lãi gấp Thì nếu không có nó đến phá nhà đi Sư đầu đau như bố bổ trong lòng lại lo sợ hoang mang chẳng biết làm thế nào Đành đứng dậy đi dạo một vòng cho khuây khỏa Rồi sư trượt nhớ ra hôm nay chưa ra thắp hương cho khu mộ Phật tử Cho nên vòng ra lối đằng sau Khu mộ này thì đại trí giao cho sư canh non cẩn thận trong ba năm nay Sư làm việc lúc nào cũng chu đáo tỉ mỉ không một lần tắt trách Cho nên thầy rất tin yêu Thắp hương trong mộ kinh tâm xong Sư ngồi bệt xuống mộ thở dài mà thần thở Người trong mộ là ai? Là phu nhân của một tướng quân thống lĩnh cả cõi Thế như chắc chắn cô ta đã từng giàu sang phải không? Khi sống thì làm bà này bà nọ Lộ là gấm vóc vàng bạc ăn sung mặc sướng Cô chết đi rồi thì hương khói hầu tí cả nghìn năm Cũng cùng là người với nhau sao mà người sướng kẻ khổ. Đoạn ngừa mặt lên trời mà than khóc. Rồi nhất là sự nhớ ra điều gì vội đứng bật dậy, đi quanh mộ để xem xét. Phía dưới là cả một hầm mộ to lớn. Có khi nào người ta chôn châu báu theo mình của phu nhân không? Tôi lấy của hết người chết có phải là đào mộ không? Có phải trộm cắp không? Dù sao thì người thân của phu nhân chắc giờ đã còn ai? Nếu tôi không lấy thì nhà nước phát hiện ra cũng sẽ dùng cổng quý hoặc là đút túi nhau cả thôi. Đang còn suy nghĩ lơ mơ thì chợt có một giọng nói như là sấm rền văng lên. Sư thầy thường ngày thấp nhang dọn dừa xong thì đi, sau này nán lại lâu vậy có chuyện gì chăng? Sư giật mình đoàn tập trung tâm trí mà mắt pháp nhãn ra, thì nhìn thấy oai nghi sừng sững một vị thần mặc áo giáp trắng, tay cầm bảo kiếm đang đứng lam lam nơi giữa mộ. Sư liền hỏi, hộ pháp này là ai? Tôi tên là Kim Sao Vương giữ mộ này cho tiên phu nhân đã mấy trăm năm. Người trong mộ sau khi chết lại có thần canh mộ như vậy? Thần chẳng đáp lại, sự thế như vậy thì liền nhìn quanh, thế lá bùa vàng đang dán trên nắp cửa mộ liền sự nhớ ra và hỏi Tại sao mộ của người như vậy mà lại không phong ấn bằng bùa? Bùa kia là bùa gì? Tôi học đạo đã 10 năm nay không biết bùa ấy. Thần bây giờ liệt nói Bốn năm qua từ ngày nào cũng thấy thầy ra đây lau dọn hương khói, tỉnh không trinh một tâm lạ. Vậy mà nay cứ sao lại hoài nghi như thế? Thầy định có ý gì chăng? Sư liền đáp, bốn năm qua tôi một lòng cung kính thắp hương thờ tự mộ này chẳng dám sao nhãn ngày nào. Này đã hơn nghìn ngày thú thực với thần tôi cũng muốn xuống hầm mộ một chuyến xem thực hư thế nào. Thần liền đáp, như thế là không được nếu sư phá đi kết giới mà phong ấn ra. Thì phụ nhân sẽ ra ngoài. Đã mấy trăm năm này phụ nhân yên nghỉ trong mộ. Nếu giờ ra ngoài chẳng may không thiện mà ác thì biết làm sao. Thôi thì cứ về đi. Là người học đạo đừng có mà làm điều giải mà mang họa. Sư lại nói. Vậy tôi hỏi thần thêm một câu. Trong mộ này chấn yểm bằng cách gì? Hay chỉ có mình lá bùa này giữ? Nếu mà thần trả lời tôi xong tôi sẽ không tò mò nữa. Thần liền thật thà mà đáp. Trong mộ kết giới chẳng chịt ma quỷ chẳng vào được. Dù có vượt qua được tôi thì trong ấy cũng bị các bùa bắt lại mà thôi. Có tứ linh thú án ngữ bên trong đều được đúc bằng ngọc báu, lại có bùa đạo chẳng dịt nổi bất xuất ngoại bất nhập. Sư học đạo biết rõ các bùa ấy mạnh như thế, kể cả thần giữ mộ cũng chỉ... nghe hot nhất tại chỉ.